Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không phải Cô đột ngột đứng lên rồi vỗ vỗ bà vai của anh Tôi sẽ làm trứng ốp lết cho anh ăn Giống như nóng lòng muốn chứng minh điều gì đó Cô hào hứng mừng mừng rồi nói Tôi sẽ đi nấu ngay bây giờ có muốn uống cà phê không Tôi sẽ pha giúp anh Chết tiệt Cô mà có biết trên trứng ốp lết ư Chẳng có gì là khó hết cả Cà phê nhà tôi là nấu chứ không phải là pha Ý của tôi là Tự mình làm là được rồi Bạch bác sĩ toát càm mộ hồi lạnh. Cô chỉ muốn chứng minh cô biết chiến chứng có cần thiết phải như vậy hay không chứ? Không được, anh cứ để tôi. Trứng ốp lết đun cà phê sẽ không thành vấn đề rồi. Kỳ thực thực ra tôi cũng không đói bụng. Chờ tôi làm xong thì lúc đó anh liền đói bụng rồi. Nó thật ra bữa sáng của tôi chỉ cần một đi cà phê là đã đủ rồi. Không được, bữa sáng cần phải anh no. Anh cứ chờ một chút, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Anh muốn ăn mấy phần chín. Muốn ăn kiểu lòng đỏ trứng chô chín Và có thể chạy ra ngoài sao Hay là muốn ăn chín hẳn Hay là muốn ăn làng đào Anh cứ nói đi Cô nóng lòng thể hiện cất tiếng hỏi À cái này thì tùy Sắc mặt của bạch bác sĩ tối dầm lại Tùy cái gì chứ Lẽ nào anh cũng cho rằng tôi không biết nấu sao Gia Lệ trừng mắt nhìn anh mà nhao lại Nhìn về mặt cô chấp của cô Bạch bác sĩ đang phải nói Vậy thì chọn kiểu lòng đào đi Không thành vấn đề Lập tức sẽ có ngay cô hưng phấn xoay người vào trong phòng bếp nhìn trầm trầm bóng dáng của cô bạch bác sĩ bật cười anh lắc đầu cô thật là cố chấp Có điện thoại mắng chửi người ta viết sai cỡ ngực xin lỗi đi đây cũng không phải là trọng điểm còn tưởng rằng cô sẽ vì cao thái tuấn thay lòng đổi dạ mà khóc trống tuyệt không nghĩ tới cô mắc ói là vì người ta nói cô không biết làm trứng ốt lét đây cũng không phải là trọng điểm cơ mà bạch bác sĩ cúi đầu nhìn tờ tạp chí bị xé nát ở trên mặt đất Cô thật sự là đau lòng sao? Anh cứ nghĩ cô rất là đau buồn. Tối ngày hôm qua giúp cô sấy tóc, bờ vai của cô không ngừng run chảy, khóc một hồi lâu. Anh lại ngừng đầu nhìn về phía phòng bếp, bành bác sĩ nghi hoặc, trong nghe mắt anh cảm thấy đau lòng thay cho cô, xúc động muốn bảo vệ cô. Thật là lạ, rõ ràng chẳng quen cô, lại liên tiếp để cho cô ở trong nhà tận hai lần. Vốn ban đầu rất là ghét cô, nhưng bây giờ lại cảm thấy cô thật là đáng yêu, anh đúng là điện mắt rồi. Tôi không biết nấu cái gì chứ, khổn kiếp thật là khinh người quá đáng mà. Ở trong phòng bếp, Sa Gia Lệ sắn tay buộc tạp dề, cầm lấy cái sẻng mở bếp ca ra. Trường ốp lết thì có gì là khó chứ, tôi chiên cho mà xem. Một tiếng sau, nổi đen gì, mười quả trứng thì hồng. Bạch bác sĩ không ăn được món trứng ốp lết. Phòng viên nói không hoa, Sa Gia Lệ đích thực là ngay cả trứng cũng không biết chiên. Bạch bác sĩ khoanh hai tay trước ngực. Nhìn chiếc son nhập khẩu từ Italia Trứng thì rất rẻ Nhưng bởi vì trứng món óp lết Mà chiếc nồi hơn 2.000 đồng đã đi tăng Là tôi không quen dùng lại nồi này gia lệ nhỏ giọng nói Nước mắt chảy về tim Cô quả thật ngày càng một quả trứng Cũng không biết chiên như thế nào Thật là lòng tự tôn của cô bị tổn thương nặng mà Lòng trứng đào Vì sao lại khó như vậy ừm không sao cả Chúng ta uống cà phê đi Bạch bà sĩ ngược lại quan sát cái bình nấu cà phê Cái nồi của anh trong lòng chỉ máu. Thôi thì bỏ đi. Đừng đừng là nam tử hán. Anh không nên so đo với phụ nữ. Được rồi. À cái nồi đó anh mua ở đâu? Hôm khác cũng tôi sẽ đền cho anh. Không cần đâu. Dù sao cũng không tốt. Bị cháy khét. Nhất định là đồ kém chất lượng rồi. Anh cô y nói như vậy. Cô hiện tại là thảm như vậy. Nỡ lòng nào anh lại gây thêm tổn thương cho cô. gia lệ nghe xong thì rất là cảm động. giúp anh rắc cà phê. Bạch bác sĩ nhìn cà phê có cảm giác quả đen bay qua đỉnh đầu của mình. Gia Lệ cũng nhận ra, cô bực mình nhìn chằm chằm cà phê trong ly, bên trong có rất nhiều cặn bá. Sao vậy chứ? Cà phê của anh nấu không tan ư? Tiểu thừa, cô có biết có một thứ gọi là giấy lọc không? Đó là cái gì? Cô chớp chớp mắt không hiểu. Bạch bác sĩ mở ra ngăn kéo, lấy một tấm giấy lọc màu trắng. Là tới này tôi đã nhìn qua, các siêu thị có bán nha. Bạch bà sĩ hướng về phía cô. Lắc lắc tờ giấy lọc, rồi sau đó mở máy cà phê ra, đặt giấy lọc lên đó rồi chỉ cho cô xem. Cô thiếu mất một bước. Gia Lệ nhìn máy cà phê, lại cúi đầu nhìn chiếc ly, rồi sau đó nhìn xuống cái nồi đen. Hiện tại là 10 giờ 30 phút, tâm tình của Gia Gia Lệ lại trùng xuống. Lần này, ngay cả bạch bác sĩ cũng không biết làm cách nào để ăn ủi cô cả. Cuối cùng anh nói ra một câu. Có thể làm ra như cô, thật sự là một việc rất giỏi. Gia Lệ im lặng không nói gì. Tôi có một người bạn chất là yêu vợ. Vợ cậu ta cũng giống cô món gì cũng không biết nấu. Mỗi lần cha mẹ bạn nghe chuyện hot nhất tại audio.net